bách luyện thành tiên huyễn vũ chương 265 thiên lan Điểu. các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi .xyz. chính là gia sư đối phương đã nhận lầm lâm hiên tự nhiên cũng không ngại giả mạo bây giờ ma đạo đang ở thế đại đối phương là sợ ném chuột vỡ bình nếu hắn để cho mình rời khỏi đây thì không thể tốt hơn thì ra là thế Nhận phong sát khí chợt tắt, ngược lại lộ ra vẻ lấy lòng hóa ra là. Cực ma đồng thiếu chủ giá đáo. Nhận mố thất lễ, còn xin ngài đại nhân. Không trách ta. Người không biết không có tội, đảo hữu không cần phải khách khí, bay. Giờ điện mố muốn rời đi. Thiếu chủ phải đi, tại hạ nào dám ngăn trở, tuy nhiên vân hải liệt. Quang trần nguy hiểm trùng trùng, hãy để tại hạ dẫn ngài một đoạn. Nhận phong vừa nói. dáng vẻ hiền hóa bay tới gần Lâm Hiên một thoáng. Khoảng cách giữa hai người còn không đầy mười trưởng. Nhưng tiếp xúc. Ánh mắt của hắn, Lâm Hiên lòng dâng lên dự cảm không tốt. Ánh mắt hắn cảm giác như là độc xà rình rập. Chỉ thấy ánh mắt nhận phong lói lên tia hiểm độc đang nhìn mình tay. Hắn đang định ném ra thứ gì. Lâm Hiên biến sắc quát ngươi dừng lại. Cho ta. Đồng thời thân hình nhoáng lên đã lui phía sau hơn mười trượng. Trên chán nhận phong cũng lấm tấm mồ hôi, mặt đầy sát khí, đang đứng. Thừ một chỗ lẩm bẩm hừ, tên tiểu tử cũng quá tinh danh. Vù một tiếng tại nơi lâm hiên vừa rời khỏi xuất hiện một hạt trâu. Cỡ ngón tay đỏ như máu tỏa ra lôi điện xoèn xoẹt. Một sát na sau bề mặt hạt trâu xuất hiện vô số hoa văn tỉ mỉ. Phúc suy. hạt châu tự bảo thành một tầng sáng chói lòa bao quanh phạm vi hơn ba trượng không khí xung quanh bị đốt nóng lên cực điểm Hồ quang bắn ra tứ phía trông cực kỳ đẹp mắt nhưng lâm hiên vẻ mặt khó coi tới cực điểm vừa rồi nếu không phải là hắn phản ứng nhanh nhẹn thì hôm nay cái mạng nhỏ đành phải để lại nơi đây tiểu tử coi như vận mạng ngươi may mắn lại tránh thoát được lôi hỏa thần châu của ta ánh mắt nhận phong âm độc sen lẫn nuối tiếc nhìn lâm hiên so với vẻ mặt hiền hòa lấy lòng khi nãy quả là một trời một vực lôi hỏa thần châu đây chẳng phải là linh khí trong truyền thuyết sao lâm hiên cảm giác môi có chút khô đắng chậm rãi nói ơ không ngờ ngươi cũng có vài phần nhãn lực nhận phong hơi lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng trên người hắn phát ra sát khí ngày càng lạnh lẽo lâm hiên trong lòng trầm xuống lôi hỏa thần châu này cũng là hắn ngấu nhưng tìm hiểu được trong một cuốn sách cổ giới thiệu dùng phương pháp đặc biệt luyện chế nhung chỉ có thể dùng công kích một lần dĩ nhiên uy lực bá đạo vô cùng mặc dù không thể so sánh cùng pháp bảo nhưng vượt xa linh khí bình thường chúc cơ kỳ tu sĩ chúng phải chắc chắn là sẽ chết tuy nhiên Phương pháp luyện trí là từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền phải dùng. Tài liệu quý hiếm. Hiện tại tu sĩ an hiểu cũng rất ít. Tiểu tử ban đầu ta còn muốn đem xanh cầm ngươi, giao cho trưởng môn. Sư tôn xử lý, nhưng ngươi là đệ tử cực ác ma tôn lão hỗn đàn kia. Thì, hãy tự oán bản mạng mình không tốt. Những lời này của Nhận Phong khiến Lâm Hiên chỉ biết lắc đầu cười khổ. Ban đầu hắn định dùng thân phận Điền tiểu kiếm bình yên thoát thân Đâu biết lại biến khéo thành vùng thế này Từ vẻ mặt oán độc của Nhận Phong Hiển nhiên hắn không phải vì trừ ma Về đảo cái gì mà là cùng cực ác ma tôn có cừu oán Sự tình quan hệ giữa hắn mà cực ác ma tôn thế nào Lâm Hiên cũng không Có hứng thú truy hỏi Mà giải thích bây giờ hiển nhiên cũng là vô dụng Lựa chọn duy nhất là mở một huyết đảo lâm hiên đang muốn phát huy thần thông khác đã thấy nhận phong lạnh lùng ra tay trước chỉ thấy đoàn kích nhanh chóng thu nhỏ lại hóa thành một đường hoàng mang khoảng nửa tấc phi về trong miệng hắn sau đó hắn lấy ra một tấm linh phủ to ước chừng cỡ bàn tay ngân quang phát xung quanh lóng lánh nhất định không tầm thường thú phù đôi chân mày lâm hiên cao lại từ vẻ mặt ngưng trọng và thoáng tiếc Núi của Nhận Phong hơn nữa linh khí trên bề mặt phù phát ra không? Tầm thường, Lâm Hiên suy đoán phù này chính là hậu sát chiêu của Nhận. Phong chẳng lẽ bên trong phong ấn là? Nhận Phong đem thú phù cầm trước mắt cỗ sát ý trên mặt nồng đậm. Hắn hé miệng phun ra một ngụm tinh khí vào tấm phù. Thú phù sau khi rời khỏi tay hắn tự bảo họa. Bắn ra hào quang chói mắt. Xung quanh tựa như một quả cầu ngân sắc khổng lồ. Rất nhanh một con quái điểu vĩ đại Từ bên trong quang cầu đi ra Hình dáng như chim bằng Chỉ là đôi cánh mở ra đắt dài hơn 20 trượng Lại chỉ có độc nhất một chi Lâm Hiên trong lòng cực kỳ kinh hãi Nếu hắn không có nhìn lầm Đây là Hỏa diễm thần điểu trong truyền thuyết Nghe nói đây là thượng cổ điểu tộc thần thông Có thể sánh cùng cùng Viễn cổ long tục Có thể hùng bá một cõi nhân giới Lâm Hiên tuy kinh hãi Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nhất định đây không phải hồn phách của thượng cổ thần điểu nếu không. Nhận phong chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ nhỏ nhoi sao có thể khống chế. Hơn nữa nếu sự thật sở hữu bảo vật này, nhận phong có thể gần như là vô địch nhân giới. Đừng nói là mình, cho dù là cực ác ma tôn gặp phải. Cũng chỉ có một đường chạy chối chết. Dùng linh nhãn thuật nhìn một chút. Quả linh điểu này vẫn có sự khác biệt, trong truyền thuyết hỏa diễm thần điểu mỏ hẳn là màu trắng toàn thân. Lông vũ mặc dù giống như hỏa diễm, nhưng trên cổ lại có hoa văn màu, xanh rõ ràng. Còn quái điểu trước mắt không chỉ là mỏ là màu đỏ, với lại trên cổ, cũng không có hoa văn gì. Hơn nữa khí thế của quái điểu này có chút không tương xứng. Ta lại tưởng là phong ấm của thượng cổ linh điểu, hóa ra là một cái. Giả mạo. Lâm Hiên khói miệng nhích lên, lộ ra chút cười nhạo. Giả, ngươi đang nói cái gì nhận phong khó hiểu nhìn Lâm Hiên, vẻ. Mặt hắn càng âm lạnh tiểu tử cho ngươi nếm thử lời hải thiên lan. điểu của ta. Hắn hoành tả thủ trước ngực, hữu thủ chỉ thiên toàn thân linh lực. Phát ra, miệng quát một tiếng đi. thiên lan điểu vương khúc cổ dài kêu lên biến một vùng hỏa vân hướng về lâm hiên gào thét mà tới thanh thế khác thường vô cùng hỏa vân hãy còn chưa đến chung quanh độ nóng đã chợt cuồng căng thổi ra từng đợt hỏa khí bức người lâm hiên biến sắc trong lòng trở nên nghiêm nhị trong tay mấu kiếm đột nhiên vung lên lục tử kiếm lập tức bay trở về quanh lâm hiên bắt đầu xoay tròn Các tầng lam quang ở từng tử mẫu kiếm phát sáng lên rồi nhanh chóng. tụ lại thành một vầng sáng hơn trượng. Lâm Hiên vẻ mặt uy nghiêm khẩn. Trương đánh ra vài đạo pháp quyết vào trong đó. Vầng sáng xanh lam đột ngột tản ra thành tầng hơi xương ấm ánh sau. Đó phóng lên cao biến thành một cột thủy long cao tới mấy trường xoay. Tròn, hàn khí cũng tỏa ra bốn phía quét sạch hỏa khí đang tràn tới nơi. Này! Nhưng sau một khắc trên bầu trời rực rỡ sắc hỏa diễm thiên lan điểu. Hóa thành hỏa vân đã hung dữ công kích tới nơi đây. Có xe dụ.